Lúc này Nhật Phi mới quay qua nhìn bàn tay của Bảo Nguyên Nhật Phi thấy anh vẫn đeo chiếc nhượng cưới thì mỉm cười nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà không nói gì nữa Bảo Nguyên gọi điện về cho An Hạ nói cô ấy rời khỏi nhà vì mẹ anh sắp đến An Hạ đang đắp mặt nạ vô cùng thảnh thơi ở phòng khách thì vội vã đứng bật dậy chạy đi dọn dẹp đống bừa bộn mình mới bày ra rồi cắp túi chạy khỏi nhà như chạy nạn trong bộ dạng lén lút này của cô ta đúng thật quá thảm hại Nhiệt vi cứ tưởng mọi chuyện xong rồi thì bây giờ mới thấy bản thân mình đang mặc đồ đi làm. Cô hốt hoạn nói tôi chết, tôi vẫn đang mặc đồng phục của Timor. Bảo Nguyên cũng giật mình theo nhưng mà đầu anh nhảy số rất nhanh. Anh tấp vào lề rồi nói Nếu mẹ gọi thì bảo mẹ đợi chúng ta một chút cứ nói tôi đang đưa cô đi sắm đồ là được. Bảo Nguyên nói xong thì bước xuống xe vào thẳng một cửa hàng thời trang bên đường chưa đầy 5 phút sau Anh đã mang ra ba bốn chiếc túi giấy, anh đưa cho Nhược Vy rồi nói. Ra đằng sau thay đồ đi. Nhược Vy răm rắp nghe theo, nhưng cô nhìn thấy hẳn ba bốn bộ thì thắc mắc hỏi. Anh mua nhiều thế? Không biết cô thích cái nào, với cả mang tiếng đi mua đồ phải mua nhiều chứ. Nhược Vy chui vào trong xe, cũng may kính xe một chiều nên người bên ngoài không thể nhìn thấy. Nhược Vy mặc vào một chiếc đầm suông chữ A. Màu hồng phấn nhạt trông khá đáng yêu. Xong xuôi, cô hạ cửa xe ngó đầu ra ngoài và nói Tôi đã xong rồi. Trong thoáng dây, sự ngọt ngào dễ thương của cô khiến cho Bảo Nguyên đứng hình. Cũng may có chuông điện thoại của Nhược Vi làm cho anh tỉnh mộng. Là bà Kiều Giang gọi đến, báo đã đến nơi. Nhược Vi theo lời Bảo Nguyên dặn, nói rằng hai người đi mua sắm nên đang trên đường về. Nhược Vi ngồi sau nhìn qua mấy túi giấy Bảo Nguyên mua. Mà thấy vui vẻ lạ thường Anh mua vội nhưng mà toàn là những màu cô thích Cũng toàn những kiểu dáng nhã nhặn Tinh tế Từ gương chiếu hậu Bảo Nguyên thấy nhiệt Vy vui vẻ Thì cũng vui lây Anh tặng quà cho phụ nữ không ít Nhưng đây là lần đầu tặng vài món quà rẻ tiền Mà khiến cho một cô gái vui vẻ hạnh phúc đến như vậy Nếu biết có thể dễ dàng khiến cô vui đến thế Thì anh đã tặng quà cho cô sớm hơn một chút Trong tầng hầm để xe Nhật Vy đang lúi húi lấy máy túi đồ ra khỏi xe. Lúc quay người định rời đi, thì đụng ngay Bảo Nguyên đang đứng lù lù ngay phía sau mình. Thấy anh đang đứng sát mình, còn đưa tay lên như định làm gì đó, khiến cho trái tim cô đập loạn. Cô ngửa đầu ra phía sau, lắp bắp nói. Anh, anh đang làm gì đấy? Bảo Nguyên đưa tay ra phía sau cổ, vẽ mặt vô cùng nghiêm túc. Đứng y xem nào. Trái tim cô đập bình bịch, Trong lòng nảy sinh ý nghĩ đen tối, không lẽ anh ta định hôn mình sao? Cô đưa tay lên miệng che, vô tình thả hết mấy túi giấy xuống. Bảo Nguyên thấy thế thì nhét môi cười một cái. Anh nắm lấy cái mát giấy đang trèo lũng lẳng sau cổ cô lên. Cô còn chưa tháo mát áo đi nè. như vi bối rối đưa tay lên thì lại chạm vào bàn tay của Bảo Nguyên. Cô vội vàng ruột lại, cô gượng cười đáp. Lúc nãy vội quá cho nên tôi quên, để tôi... Bảo Nguyên cúi thấp đầu xuống, ngàn cổ cô nói khẽ. Để tôi. Anh ghé miệng cắt đứt phần dây nhựa của cái mát áo, hơi thở nhẹ nhàng vờn lấy da cổ của, của Nhược Vi, làm cô nổi lên một cơn rùng mình. Bảo Nguyên mỉm cười, nhìn thấy cả người cô gồng cứng lại, hai má ứng hồng khiến cho anh cảm thấy rất vui. Chọc ghẹo cô xấu hổ, hình như là niềm vui của anh. Bà Kiều Giang ghé qua thăm hai vợ chồng trẻ. Trong lúc Bảo Nguyên và Nhược Phi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho ba người thì bà đã đi thăm quan nhà một phòng. Bảo Nguyên đang đảo râu trên bếp còn Nhược Phi thì rửa trái cây. Cô thấy mẹ đi về phía phòng ngủ của Bảo Nguyên thì nói khẽ. Trong phòng của anh không có gì đáng nghi đó chứ. Bảo Nguyên đưa mắt nhìn theo anh đáp. Không biết. Mà nếu có thì cứ bảo là của cô. Thế còn phòng của cô? Nói tới đây thì hai người tá hỏa Nhược Phi vội vàng bỏ trái cây xuống chậu nước Làm nước bắn cả lên mặt người đứng cạnh Cô vội vàng đi lại bấm chốt cửa Khóa luôn phía trong Bà Kiều Giang nhìn qua phòng ngủ của vợ chồng Thấy bộ quần áo ngủ Đầy vẻ sexy Vước trên giường thì cười tỉm tiểm Bà quay đầu nhìn lại thì thấy con dâu Đang đứng ở cuối hành lang Cười thật tươi Nhược Phi nói Mẹ Bà Kiều Giang tỉm, tỉm bước về phía bếp Hai đứa cũng có gù lắm đấy nhé Kiểu này thì chúng ta sắp có cháu bế thật rồi. anh tối xong, hai vợ chồng tiễn mẹ xuống tầng xe rồi mới trở về. Mẹ vừa rời đi thì Bảo Nguyên quầy qua nói với Nhược Vi. Cô lên nhà trước đi, tôi phải đi tìm An Hạ. Nhược Vi miễn cười đáp. Vâng, anh đi đi. Bảo Nguyên đi xuống hầm để xe, còn Nhược Vi thì bấm thang máy trở về căn hộ. Căn nhà lúc này hoàn toàn vắng vẻ, khiến cho lòng Nhược Vi cảm thấy vô cùng trống rỗng Cô nhìn căn bếp, nhớ lại mới vài giờ đồng hồ trước còn đến đó nói cười cùng với Bảo Nguyên còn bây giờ thì chẳng còn ai nữa cả cũng chẳng biết đến bao giờ cả hai mới quay lại giây phút ấy một lần nữa Cô nhìn bàn ăn trống trải lại nhớ thấy Bảo Nguyên lúc gấp thức ăn cho cô nói cô ăn nhiều một chút tất cả những cử chỉ lời nói của anh trong suốt buổi tối đều khiến cô cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc trong một khoảnh khắc nào đó Cô đã mong tất cả đều là sự thật Nhưng mà hiện thực thì vẫn mãi là hiện thực Cô chỉ là người vợ hờ của anh Còn người anh yêu chính là An Hạ Như phi định về phòng nghỉ thì thấy nó đã bị khóa trong Còn cô thì không có chìa khóa Cả điện thoại cũng bị giam ở trong phòng Nên bây giờ hết cách không thể mở cửa Bảo Nguyên lái xe đến trung tâm thương mại Tìm An Hạ Vì sợ cô ta buồn Nên anh đã nói cô ấy đi mua sắm Anh sẽ đến đón sau Khi đến nơi thì anh thấy cô ta sắp dọn hết cả cửa hàng thời trang cao cấp. Dưới trần là liệt túi giấy. Thấy anh đến, cô ta phớ vỡ đứng lên đón. Anh đến rồi hả? Bảo Nguyên vốn thấy có lỗi với An Hạ, nhưng mà thấy cô tiêu tiền không tiếc chút nào, thì thấy hơi phiền lòng. Anh không biểu hiện rõ sự khó chịu, chỉ là không muốn nói gì với cô ta. Anh lấy thẻ ngân hàng ra đi cho nhân viên và nói. thanh toán tất cả chỗ này cho tôi. Nhân viên nãy giờ còn sợ An Hạ lừa đảo đến làm loạn cửa hàng, nhưng mà sau khi nhìn thấy thẻ ngân hàng của Bảo Nguyên thì mặt mày sáng rực rỡ, không người nhận lấy rồi thanh toán ngay. Bảo Nguyên giúp An Hạ chất hết đống đồ cô ta vừa mua vào bán ghế sau, An Hạ thì vô tư leo lên xe, vừa hát vừa bấm điện thoại. Anh lái xe về mà lòng chỉ nghĩ đến Nhược Vi, cũng là mua quần áo, nhưng mà Nhược Vi đối với những món đồ anh mua đều rất trân trọng. Bốn bộ đồ của cô ấy có giá trị chỉ bằng một món đồ mà anh mua cho An Hạ. Vậy mà cô ấy đã rất vui. Còn nhìn An Hạ mà xem. Đến cả ngó qua, cô ấy cũng không thèm Cô ấy chỉ vui vì được tiêu tiện và ra vẻ giàu có với người khác. An Hạ lên tiếng. Anh à, chúng ta ra ở riêng đi. Anh mua cho em một căn hộ mới gần với căn hộ của anh là được mà. Hai chúng ta ở riêng cho thoải mái. Với cả em cũng không cần phải trốn chui trốn lũi. Mỗi khi gia đình anh bất ngờ đến Em cảm thấy mình như con gián ấy Có người đến là phải bỏ chạy Khó chịu chết đi được Bảo Nguyên vẫn tập trung lái xe anh đáp Mua căn hộ thì cũng không phải chuyện nhỏ Để anh suy nghĩ thêm đã Dù sao thì cũng chỉ ở có một năm Mua thêm thì khá phí tiền Mua căn hộ ở chỗ anh có giá An Hạ ngắt lời Anh là giám đốc OCB kia mà một căn hộ còn con thì có đáng gì với anh chứ Anh không thương em sao Mua Bảo Nguyên im lặng không đáp. Đôi mày của anh hơi câu nhẹ. An Hạ quay qua đúng điệu. Em đã phải chịu thì tòi làm người tình bí mật của anh. Giờ cái chỗ ở cũng phải chung chạ với người khác. Anh cũng thấy như vậy là rất thiệt tòi với em sao? Bảo Nguyên phải cố gắng nhẫn nhịn để không nổi nóng với An Hạ. Cô nghĩ anh là cái nhà băng, là cái máy in tiền chắc. Anh đáp qua loa. Được rồi, để anh suy nghĩ thêm. An Hạ nghĩ rằng vòi vĩnh được Bảo Nguyên nên hí hưởng ngồi lướt điện thoại, đầy thỏa mãn. Khi Bảo Nguyên và An Hạ về đến nhà, thì thấy Nhược Vi đang ngồi ở phòng khách đợi. An Hạ tỏ ra rất chán ghét, quay mắt bỏ vào trong phòng ngủ. Bảo Nguyên bỏ đống túi giấy xuống đất, lo lắng hỏi Nhược Vi. Có chuyện gì à? Sao cô không đi ngủ đi? Nhược Vi đứng lên, thấy đống quần áo mà Bảo Nguyên mua cho An Hạ, cô lại cảm thấy chạnh lòng. Anh đúng là người đàn ông luôn sòng phẳng. Anh mua đồ cho cô, thì bù đắp cho anh Hạ gấp 10. Nhìn qua đủ biết, anh trân trọng An Hạ đến nhường nào. Nhật Phi ngập ngừng đáp. Tôi tôi không có chìa khóa vào trong phòng. Bảo Nguyên nhớ lại khoảnh khắc Nhật Phi đóng cửa bàn nảy, thì à lên một tiếng, sau đó anh vội vàng vào phòng ngủ tìm chìa khóa. Rất may là chìa khóa có ở mọi gian phòng, anh đều giữ cẩn thận. Anh vội vã chạy ra đưa cho cô. Thấy ánh mắt cô buồn buồn, nhìn đóng quần áo anh mới mua về trong lòng anh sinh ra một cảm giác ấy nấy. Nhược phi nhận lấy chìa khóa, vội vàng quay đi. Cô không muốn để cho anh biết bản thân mình đang ghen tị. Nhưng mà chùm chìa khóa đến mấy chục chìa giống nhau, cô không biết phải dùng cái nào. Vừa bối rối vừa bấn loạn, khiến cho cô làm rơi cả chùm chìa khóa xuống. Lúc này cô đang định cố nhặt thì bảo nguyên đã nhặt lên. Anh đứng ngay sau lưng cô. Cô vừa quay người lại thì đã chạm vào ngực anh. Anh chọn ra một chìa trong đống chìa đó. Rồi cuối người mở ra cho cô Hai người đứng lại sát gần nhau Trong tư thế ám muội Nhược vi nín thở ép sát mình vào cánh cửa Để tránh động chạm Anh thử đến chị thứ hai thì cửa mở ra Nhược vi thở vào nhẹ nhõm Tuy nhiên anh vặn mở tử Thì làm cho cô suýt ngã ra Cũng may sao anh nhanh tay đỡ lấy eo cô Kéo cô sát vào người mình Nên cô không ngã Nhược vi xấu hổ quá vội vàng đẩy bảo nguyên ra Cảm ơn anh Cô bố rối tay chân Thấy để đâu cũng thừa thải Cuối cùng thì quyết định trốn vào trong phòng Tất cả những tình huống vừa rồi Đã lọt vào tầm mắt của An Hạ Lang lén đứng nhìn từ phía phòng ngủ Cô tặng nghiến rằng Mắt lông sòng sọc vì ghen tức Trong phòng làm việc của Bảo Nguyên Anh đang trầm tư nhìn vào màn hình điện thoại Những bức ảnh chụp của thám tử Gửi qua khiến cho anh không khỏi suy nghĩ Tùng dương gõ cửa phòng Sau đó bước vào trong Dạ anh Tối nay có một buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của công ty Ali. Anh cần em chuẩn bị gì không? Bảo Nguyên tạm rời mắt khỏi điện thoại, anh đáp. Cậu chuẩn bị hoa mừng, thay mặt tôi đến đó chào hỏi đi. Tối nay tôi có việc phải làm. Dạ vâng, thế bây giờ anh về nhà luôn chứ, để em báo tài xế đưa xe ra ngoài. Bảo Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ chỉ mới có 6 giờ kém. Anh thở vào nhẹ ra một hơi rồi đáp. Không cần đâu, tôi còn có việc. Sẽ về sau Cậu còn phải chuẩn bị cho sự kiện Có thể tan làm sớm được rồi đấy Tùng Dương thì vui vẻ hớn hở ra mặt Dạ vâng Vậy thì em xin phép Bảo Nguyên ở lại làm việc Chốc chốc lại xem điện thoại Đúng 7 giờ anh rời khỏi công ty Tài xế đã dùng xe đưa Tùng Dương đi sự kiện nên Bảo Nguyên tự lái một chiếc xe khác Rời khỏi công ty Anh nhìn thấy Nhược Vi đang đứng đợi xe buýt Cô vẫn luôn ăn mặc giản dị Với chiếc quần jean áo thuông Nên mỗi lần mặc quần áo đẹp một chút Là có thể khiến người khác bất ngờ đến ngỡ ngơ Bảo Nguyên nhớ lại dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu của cô Trong chiếc đầm hồng ngày hôm trước Rồi vô thức mỉm cười Nhật Vy đã lên xe buýt Anh là là lái xe đuổi theo phía sau Đến trạm dường gần nhà nhất Nhật Vy xuống xe rồi đi bộ Theo thói quen Cô vào siêu thị tiện lợi cách tòa chung cư Khoảng nửa cây số để ăn tối Và học bài Từ bên ngoài xe Bảo Nguyên vẫn chăm chú dọi theo từ hoạt động của Nhược V Khi thấy cô đơn độc vừa ăn đồ ăn liền, vừa học bài lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu Đáng lẽ ra cô có thể đưa ra yêu sách bắt anh chu cấp và đảm bảo cuộc sống của cô tốt đẹp hơn Nhưng mà cô đã không đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh cả Từ lúc đi du lịch ký hợp đồng hôn nhân và cho đến giờ phút này cô luôn chấp nhận mọi đề nghị của anh mà không so đo thiệt hơn Bên trong siêu thị, Nhược Vi vừa ăn vừa nhìn cuốn sách, nhưng lại chẳng đọc được chữ nào. Dạo gần đây đầu óc cô hơi bị lơ là quá. Cứ sẻn ra một cái là nghĩ về bảo nguyên. Cô nghĩ đến việc sau này anh sẽ cưới An Hạ là cảm thấy buồn phiền. An Hạ dạo này cũng rất ngoan. Cô ta không dám sinh sửa với Nhược Vi dù chỉ một chút. Ngay cả gặp mặt cũng không dám. Cô ta suốt ngày ở nhà, chăm sóc nhà cửa, chẳng khác nào một cô vợ đảm. Còn Nhược Vi... Chỉ chỉ là một khách trọ trong căn nhà ấy. Bất ngờ cuốn sách của cô bị người đưa tay gặp lại làm cô giật bắn mình. Ngước mặt lên, Nhật Vy còn thản thuốc hơn khi người đó chính là Bảo Nguyên. Anh sắp xếp sách vào ba lô cho cô, sau đó gồm lấy đồ ăn nhanh, cho vào trong túi nilon. Nhật Vy đứng dậy rời khỏi chỗ, lắp bắp hỏi Sao? Sao lại ở đây? Mặt Bảo Nguyên trầm mặt nghiêm túc khiến cô càng sợ hơn. Anh đưa ba lô cho cô rồi nói Chúng ta đi ăn tối đi Sao cơ? Nhược phi ngạc nhiên đến mức Đứng chôn chân tại chỗ Bảo Nguyên đưa tay gạt một hạt cơm nhỏ Đang dính trên mếp cô xuống Đôi mày anh khẽ nhét lên Tỏ ra khó chịu Trái tim anh quả thật Đang rất khó chịu Bảo Nguyên nắm lấy cổ tay Nhược Phi Rồi dắt cô đi thẳng ra xe như Phi chẳng hiểu nổi Tại sao anh lại tỏ ra khó chịu Nên rất lo Cô vừa bước theo vừa hỏi Có chuyện gì xảy ra sao? Mẹ lại đến à? Hay là bà đội đã phát hiện? Lần đầu tiên từ khi quen biết Anh mở cửa xe cho Nhược Phi Rồi bắt cô ngồi vào ghế phụ Đợi anh vào ngồi yên vị cô lại tiếp tục hỏi Nè, có chuyện gì? Sao anh không trả lời tôi? Bảo Nguyên ngồi yên như một pho tượng Hai bàn tay xét chặt vô lăng Nhược Phi cảm thấy chuyện khá nghiêm trọng Nên lại mong men hỏi tiếp Tôi đã làm sai cái gì sao Bảo Nguyên hít thở một hơi sâu Rồi cất tiếng Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng Cô muốn ăn gì Tôi đói bụng quá Vậy thì ghé nhà hàng Tam Giang gần đây cũng được Ở đó có nhiều món cho chọn Bảo Nguyên lại tiếp tục Im lặng lái xe Nhược vi bám chặt vào dây bảo hiểm Lén lúc nhìn Bảo Nguyên Quen anh cũng đã lâu Nhưng mà đây là lần đầu tiên Cô cảm thấy anh khó chịu với cô như thế Có phải cô đã làm gì khiến cho anh ghét bỏ? Nhược vi tự hỏi như vậy rồi tự buồn một mình. Hai người vào nhà hàng gọi mỗi người một tô mì gà ra ăn. Nhược vi ăn được một nửa vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Bảo Nguyên nên lại hỏi anh một lần nữa. Anh không định nói chuyện với tôi luôn sao? Bảo Nguyên ăn rất ngon miệng. Anh đã ăn hết phần của mình không chịu một giọt nước nào cả. Anh lau miệng rồi đáp. Chuyện gì cơ? Thì... Uh... Thì nãy giờ anh giận tôi còn gì Anh phải nói xem tôi sai ở đâu Để tôi còn sửa chứ Bảo Nguyên nhìn Nhược Phi Mặt tỉnh bờ Tôi có giận gì đâu Tại vì đói bụng nên là hơi câu có một chút thôi như Phi thở vào nhẹ nhõm Sau đó thì ấm ức nói Có thấy mà anh cũng tỏ ra nguy hiểm Anh có biết nãy giờ tôi lo lắng thế nào không hả Bảo Nguyên nhãn miệng cười Cô lo gì Lo cho tôi sao Ai thèm lo cho anh Tôi lo quyền lợi của mình bị ảnh hưởng thôi. Vì cô nói không lo cho anh, nên anh có hơi buồn. Tuy nhiên anh đã giấu những cảm xúc dao động đó thật nhanh, tiểu táo hỏi. Vì sợ không có tiền, nên bỏ cả nửa tô mì như thế luôn sao? À, tô mì này sao? Tôi không đói, với cả không hợp khẩu vị của tôi cho lắm, vẫn dở hơn tôi nấu. Bảo Nguyên ngạc nhiên. Cô còn biết nấu mì tươi. Nhưng phi tự hào đáp, Dĩ nhiên, cha mẹ tôi đều là đầu bếp nấu mì có kinh nghiệm hơn 20 năm. Ngày xưa tiệm mì của cha mẹ tôi, nổi tiếng nhất phố. Một suy nghĩ lạ lé lên trong đầu bảo nguyên. Anh lặng đi vài giây rồi hỏi. Cha mẹ cô có tiệm mì sao? Nó ở đâu vậy? Ngược vi đang cúi ăn nốt, phần mì đã trường trong tù, liền ngẩn lên nhìn anh. Thoáng dậy cô thắc mắc lý do vì sao anh lại quan tâm, xong lại vụi bỏ đi. Cô cho rằng anh tiện miệng nên mới nói, cô đáp. Có nói thì cũng chẳng biết đâu Nó nằm ở một nơi rất xa Người giàu có nhà anh sẽ không bao giờ biết đến nơi đó Nhược vi không muốn trả lời Bảo Nguyên Anh cũng không ép cô Anh thanh toán tiền ăn rồi đưa cô về nhà Trên đường về anh nói Từ ngày mai cô không cần phải ăn bên ngoài nữa đâu Tôi và anh Hạ sẽ chuyển sang nhà khác Căn nhà này sẽ để cô tùy ý ở Khi nào mẹ hoặc là bà tôi đến Thì tôi sẽ đến Nhược vi sốt ruột hỏi Vậy là anh sẽ chuyển đi sao Phải, tôi thấy ở trong cuộc bất tiện thật Bất tiện nhất là cô Nhược vi buồn buồn đáp Ra là vậy Tôi đã cố gắng không làm phiền đến anh Vậy mà anh vẫn thấy phiền sao Bảo Nguyên nhận ra mình nói không rõ ràng Làm Nhược vi hiểu lầm Nên vội vã đính chính Không, ý của tôi không phải nói cô Tôi nói tôi kia kìa Tôi đã khiến cho cô cảm thấy bất tiện Nếu mà là tôi Thì không sao đâu Tôi không thấy bất tiện gì cả Anh bực cười thành tiếng Không bất tiện cô lại nói dối Cô tan ca lúc 7 giờ Rồi lại phải ngồi ở siêu thị đến 10 giờ mới về nhà Để tránh mặt chúng tôi còn gì Như phi tỏ sang ngựa ngùng Khi Bảo Nguyên vạch mặt Tuy nhiên cô đã phát hiện ra điểm bất thường Liền hỏi Sao chuyện gì của tôi anh cũng biết thế Bảo Nguyên bối rối Tìm cách đánh trống lãng Thì tình cờ biết được tôi Cô ăn xong rồi chứ chúng ta về thôi Lúc này ở nhà của Bảo Nguyên An Hạ đang nghe điện thoại Từ tên thám tự tư Cô ta đi đi lại lại trong phòng khách Mặt mày cao có, tức giận vô cùng Sao cơ Bảo Nguyên sai anh đi theo dõi Nhược Vi Thế còn bảo anh làm gì khác Hiện tại thì không Nhưng mà tôi cảm giác Bảo Nguyên đang để tâm tới cô gái đó Vậy nên cô hãy cẩn thận đi Chỉ sợ chưa kịp kiếm được tiền Thì đã bị đá khỏi nhà Bảo Nguyên thôi Điều đó không bao giờ xảy ra Kể từ bây giờ, tất cả những việc Bảo Nguyên sai khiến anh làm, anh đều phải báo cáo lại cho tôi. Anh nghe rõ chưa? anh hạ tắt mấy cô ta như phát điên, vò đầu bức tay, còn định lấy lọ hoa trên bàn nước mà ném xuống. Tuy nhiên còn chưa kịp làm gì thì Bảo Nguyên và Dược Vi đã mở cửa bước vào. Thấy anh và cô về cùng lúc, cô ta càng điên hơn nhưng mà lại không dám tỏ thái độ. Cô ta vội vàng bỏ bình hoa xuống, vừa bước đến đón Bảo Nguyên vừa vút lại tóc tay. Anh về rồi ạ, hôm nay sao anh về trễ vậy? Bảo Nguyên vẫn đối xử với anh hạ, rất dịu dàng, anh đáp. Hôm nay anh có chút việc riêng, anh đã nhắn em ở nhà ăn tối trước đi, em chưa ăn sao? thế cặp đôi nọ cứ tình trạng ý thiếp, nói qua nói lại như vậy, làm cho Nhược Phi hơi khó chịu. Cô thở dài một hơi, rồi bước thẳng vào trong vòng. Nhược Phi đứng thẩn thờ ở cửa phòng một lúc lâu, cô nhớ lại khoảnh khắc, Anh xuất hiện ở siêu thị. Giây phút ấy đã khiến cho cô thực sự rung động. Nhược vi bất lực, ngồi thập xuống sàn. Cô ôm lấy đầu gối tự trách. Cô biết mình đã nảy sinh tình cảm với anh, nhưng mà anh lại là bạn trai của An Hạ, là người có thể vì An Hạ mà làm tất cả. Cô chẳng có gì ngoài hợp đồng hôn nhân với anh cả. Cô biết, tất cả những đối xử của dành cho cô hiện tại chỉ là sự tự tế. Bảo Nguyên tìm thuê gấp một căn hộ khác Trong cùng tòa chung cư Để tiện việc đi lại Nếu lỡ bà và mẹ anh có lên kiểm tra bất chật Thì anh vẫn có thể chạy về ứng phó kịp An hạ từ khi biết được Bảo Nguyên đã âm thầm cho theo dõi dược vi Thì lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa hàng ngày cô ta luôn gọi cho thám tử Để hỏi thăm tình hình Gần như mất ăn mất ngủ Vì sợ bí mật sẽ bị lộ ra An hạ vừa kết thúc cuộc gọi với thám tử Thì mẹ cô ta gọi đến Con à Tháng này con chưa có gửi tiền cho cha mẹ đâu đó, sao tháng này lại chậm trễ như vậy? Cô ta tức giận hét lên. vì vứt quá, chỉ không gửi tiền một tháng thôi mà, cha mẹ không có tay chân để tự kiếm ăn sao? Ba mẹ cô ta tá hỏa hỏi. Nè, con nói với cha mẹ như thế sao? Cô ta vò đầu tức giận, ngồi về xuống sofa và nói. Cha mẹ chỉ biết đến tiền thôi, có biết bây giờ con đang lo lắng, đến phát điên hay không? Có chuyện gì thế? Tên nhà giàu kia, nó đòi đá con sao? Còn hơn cả thế, hắn bắt đầu cho người điều tra về thân thế của con Diệp Phi. Cũng may, con đã bịp miệng được tên thám tử đó. Không thì... Bởi vậy cho nên mấy tháng này không có tiền đâu. Cha mẹ tự thân lo lấy đi. Cái con rành đó, sao mà nó phiền chết đi được? Giá mà nó chết luôn với cha mẹ nó thì tốt biết mấy. Lời của bà mẹ làm cho mặt an hạ trở nên sáng rỡ. Sau đó cô ta cười đầy ranh ma Phải Nó nên chết đi thì hơn Lúc này tên thám tử đang ngồi uống cà phê Ở quán bên đường Đối diện với quán cà phê tì mò Hắn ta vừa gác máy qua an hạ xong Thì nhét mép cười Hắn bắt đầu lướt qua những tấm ảnh Mà hắn chụp được trên điện thoại Tất cả những tấm ảnh ở trường Ở quán cà phê của Nhược Vi Đều được chụp lại Tiếp sau đó là một vài hình ảnh khác Như cô nhi viện, tòa nhà khây hay là thậm chí bức ảnh cô chụp vào ngày đầu tiên đến cô nhì cũng được lưu trữ lại tên thám tử âm thầm nói cô gái này có vẻ thú vị buổi trưa ở trường đại học A Nhược Vi đang tan trường cùng với Thanh Sinh thì thấy đám sinh viên vây quanh một ai đó ô màu xin chữ ký và chụp hình khi bước gần đến Nhược Vi nhận ra đó chính là An Hạ Thanh Sinh không biết mối quan hệ giữa Nhược Vi và An Hạ nên tỏ ra rất thích thú trời ơi Đó không phải con người mẫu An Hạ sao Cô ấy đến trường mình làm gì thế Nhược vi thở dài Định bỏ đi Thì An Hạ rời khỏi đám đông Bước thẳng đến chỗ cô Thanh sinh bị chóng bởi nhan sắc của An Hạ Cô bạn mắt lông lanh nhìn An Hạ Không giấu được sự ngưỡng mộ Em chào chị Em rất hâm mộ chị An Hạ cười giả tạo đáp Cảm ơn em nhé Nhược vi mặt lạnh tên nói Cô đến lại làm gì Chúng ta đi đâu đó nói chuyện đi Tôi không có rảnh để nói chuyện với cô như khi định bước đi Thì An Hạ lại nói Không muốn tôi làm ầm lên ở trường cô Thì ngoan ngoãn lên xe đi Nói xong cô đủ định bước lên xe hơi Nhìn chiếc xe này quen quá Hình như là chiếc xe mà bảo nguyên hôm trước Đã đưa cô về Đến xe riền của anh Anh cũng tặng cho An Hạ Khiến cho lòng ghen tiệt của Nhược vi Lại càng tăng lên Không muốn làm ầm ý mọi chuyện lên Nên Nhật Vy quyết định lên xe Theo An Hạ Thanh Sinh thấy như vậy thì nắm tay hỏi Có chuyện gì vậy? Bà quen biết với An Hạ sao? Nhật Vy cũng hờ hưởng đáp Không có quen biết gì cả Tôi cũng chẳng biết tại sao cô ta lại ở đây Thanh Sinh lo lắng Bà đi theo cô ta có ổn không? Nhật Vy cảm thấy Rất ấm lòng trước sự quan tâm của bản thân Cô mỉm cười đáp Không sao đâu Chỉ là nói chuyện thôi mà Thôi tôi đi đây Nhược Vi vào trong xe, ngồi cùng băng ghế sâu với An Hạ. Cô ta đưa Nhược Vi đến trước cổng một cô nhi viện, khiến mặt Nhược Vi tối đi. thế Nhược Vi lộ rõ sự sợ hãi, An Hạ vô cùng thích thú. Cô ta bảo tài xế rời khỏi xe, rồi nói chuyện riêng với Nhược Vi. Nơi này có nhiều kỷ niệm với mày quá. Một con nhỏ không cha không mẹ, không biết làm cách nào đã cưới được cả tài việc Chẳng biết mày thấy tự hào chỗ nào, khi bản thân mình... Là nguyên nhân cái chết của cha mẹ Đã vậy còn là một đứa trẻ quậy phá Nổi loạn trong cô nhi viện Nhược vi xét chặt tay thành quyền Nước mắt vòng quanh Cô nhìn An Hạ găng dòng nói Cô nói láo Tôi không hề như vậy An Hạ khoanh tay nhét môi Láo hay không Bản thân mày là người hiểu rõ nhất Bất tình linh cô ta tóm lấy cổ Nhược vi Đè chặt đầu cô vào cửa sổ xe hơi An Hạ nghiến răng Mắt lông sồng sọc nói Tao rất ghét cái kiểu đạo đức giả Vờ hiền lành thiên thần của mày Mày luôn tỏ ra đáng thương Ngây thơ trồng sáng Để lấy sự thương hại của người khác Nhưng không ai biết mày là một con quỷ Một con rắn độc ác như thế nào Nhược viên mặt đỏ bầm Cô hận nhìn an hạ Cố gắng gỡ tay cô ra khỏi người cô Mày đang nói chính mày là quỷ sao Còn quỷ Còn rắn độc chính là mày Nhược vi dùng hết sức đẩy An Hạ ra khỏi mình, thành công thoát được bàn tay tử thần của cô ta. An Hạ phụi tay nói Tao chỉ muốn nhắc, để cho mày khỏi quyền, đừng có diễn trò ngây thơ đáng thường trước mặt Bảo Nguyên. Tao có thể cho mày sống, thì cũng có thể cho mày chết bất cứ lúc nào. Như cách mà tao đã từng làm. Nếu còn để tao thấy mày lớn vẫn, đưa tình với Bảo Nguyên, thì lần sau siết cổ mày là một sợi dây thường đấy. Nhược vi sợ hãi ruông người, Cô vội vàng mở cửa xe bước xuống Tay chân buổn ruộng Ngã cả xuống đường An hạ lái xe rời đi Bỏ rơi Nhược Vi Trên con đường vắng vẻ Nhược Vi bật khóc nức nở Cô nhớ về cái chết của cha mẹ mình Nhược Vi là con gái duy nhất của cha mẹ Nên rất được cân chịu Từ bé cô đã được sống như công chúa Muốn gì được đấy Dù cha mẹ không khá giả Năm đó cô được nhà trường cử đi thi múa Cô rất thích một bộ váy thiết kế Trong tiệm nọ Nhưng mà chi phí quá đắt, cha mẹ đã không thể mua cho cô. Cô cảm thấy cha mẹ không còn thương mình nên đã bỏ nhà đi. Hại cả ngày hôm đó, cha mẹ phải đi tìm. Cuối cùng, họ bị tai nạn trên đường chỉ vì đi tìm cô. Khi cô bị gia đình chú đẩy vào cô nhi viện, vì bản thân vốn được nuôn chịu và chăm sóc kỹ lưỡng, nên vào môi trường sống tập thể, cô vô cùng lạc lỏng. Kiểu cách của cô bị đám trẻ ở trong viện cho rằng chánh chọa, Cô bị đám trẻ cô lập và bắt nạt. Nhưng vì tính cách cũng không hề hiền lành nên Nhược Vi đã đánh lại. Cô hung hãn đến mức đánh một đứa phải nhập viện. Cô bị phạt phải nhịn đói để hối lỗi. Cô đã bị bỏ đói suốt hai ngày cho đến khi bản thân không chịu nổi nữa phải quỳ khóc xin ăn thì mới được tha. Kể từ ngày đó cô biết được thế giới tàn nhẫn ra sao. Từ đó cô không còn bướng bỉnh. Cô biết rằng Bản thân mình chỉ là công chúa của cha mẹ Còn với thế giới này cô chẳng là gì cả Cần phải biết điều Phải những nhịn Thì mới có thể sống yên ổn An Hạ nói đúng Cô vốn chẳng thánh thiện hay tốt lành gì cả Cô lấy gì mà xứng với người tốt bụng như Bảo Nguyên Nếu nhanh biết được cô là người ra sao Thì có lẽ sẽ không thèm nhìn mặt cô nữa Vì ở khác nhau Nên Bảo Nguyên và Nhược Phi Lại càng không có cơ hội gặp nhau Bảo Nguyên ngồi trong phòng Hợp đồng và dự án chất chồng Nhưng mà anh lại không tập trung đổi Anh bất ngờ lao ra khỏi phòng làm việc Khiến cho đám nhân viên Hết cả hồn Tùng Dương lo lắng hỏi Anh cần gì vậy à Anh thoáng bối rối Định bảo trợ lý đặt cho tách cà phê ở Timor mang lên Nhưng mà nghĩ lại Có lần người khác đã giao Chứ không phải là người anh đang muốn gặp Để đành nuốt lại mấy lời tính nói vào trong bụng Bảo Nguyên đáp Không có gì đâu Tôi có việc phải ra ngoài một chút Nếu có ai tìm thi hẹn hôm sau giúp tôi Dạ vâng Bảo Nguyên vội vàng rời đi Đám nhân viên bắt đầu xì xầm Dạo này sếp có chuyện gì vậy nhỉ Thấy sếp tính khí thất thường quá Hay là cãi nhau với vợ Một anh nhân viên đứng tuổi nhất đám Ra vẻ hiểu biết nói Nhìn cái kiểu sốt ruột của sếp thế kia Thì 100% tôi đoán Sếp đã làm cho phu nhân giận Nên đang tìm cách Giáng họa. Tùng Dương gõ nhẹ mấy ngón tay lên bàn của anh ta, làm anh ta giật mình. Tùng Dương cười đáp. Đừng có bàn về đời tư của sếp, anh ấy biết thì anh tiêu đời đấy. Nhân viên đó lập tức sợ ruông vòi, cười thảo mai. À, tôi, tôi biết rồi, tôi xin im. Tùng Dương cảnh cáo đồng nghiệp xong thì quay vào phòng làm việc của sếp. Thật ra anh cũng biết, dạo gần đây tâm lý của sếp không được tốt, nhưng mà... Không phải là giận vợ như lời anh trai kỳ nói Mà giống như sếp Đang yêu đơn phương ai đó thì đúng hơn Bảo Nguyên bước vào quán Timor Đạo mắt khắp nơi tìm Nhược Vi Anh lấy cớ đặt cà phê Cho cả văn phòng để hỏi dò về Nhược Vi Người anh hỏi lại là chị Thu Bà chúa mê trai Chị Thu thấy anh xuất hiện Thì mắt đã biến thành hai quả tim Từ bao giờ Nhưng mà kề cho chị ấy hết sức Làm duyên làm dáng Anh lạnh lùng hỏi Tôi muốn hỏi về Nhược Vi, cô ấy hôm nay không đi làm sao? Chị Thu chân hứng vì mất cả buổi đông đưa, lại chỉ nhận được sự hờ hứng của trai đẹp. Tuy nhiên, anh hỏi về Nhược Vi, chị em tốt của Thu nên Thu vui vẻ đáp ngay. À, Nhược Vi, cô ấy hôm nay báo bệnh không đi làm. Bảo Nguyên lo lắng hỏi lại ngay. Cô ấy bệnh sao? Cô ấy bệnh gì? Nhìn dáng vẻ sốt ruột của anh khi hỏi về Nhược Vi, khiến cho chị Thu vô cùng bất ngờ. Cô đáp Tôi cũng không biết Mà anh là ai Sao lại hỏi về Nhược Vi Bảo Nguyên chẳng để ý tới câu hỏi của Thu Anh bấm số gọi cho Nhược Vi Trong lúc đợi cô bắt máy Anh đã nói với Thu Cô mang cà phê lên phòng marketing của OCB dùm tôi đi Nói họ Sếp đã trả tiền Nói xong thì anh quay người rời đi Chị Thu chăm chú nghe dặn dò Nhưng mà sau đó thì tá hỏa Nhìn theo bóng người đàn ông đang dần xa Thu sít nữa đã ngứt tại chỗ khi biết người mà mình vừa nói chuyện chính là CEO quyền lực của OCB. Đã vậy, anh còn đang hỏi về Nhược Vi. Chị Thu vui vẻ, hí hưởng tự nói Trời ơi, Nhược Vi công lao của chị. Để em đi giao cà phê ở OCB bây giờ đã được đền đáp. Còn đi CEO để ý, cuộc đời của em chính thức lên hương rồi nhé. Bảo Nguyên gọi mãi cho Nhược Vi nhưng mà cô không bắt máy nên vô cùng lo lắng. Anh quyết định chạy xe về nhà xem thử cô có sao không. Trên cả quãng đường về, anh không ngừng gọi điện, lòng nóng như lửa đốt. Về đến nơi, anh vội vàng mở toàn cửa rồi chạy vào tìm kiếm nhược vi. Cô không có trong phòng ngủ, cả phòng vệ sinh hay bất cứ phòng nào cũng không thấy. Chiếc điện thoại rè rè rung lên. Nó bị cô bỏ quên ở trong phòng nhà vệ sinh. Bảo Nguyên đang định bấm gọi cho thám tử để tìm manh mối, thì nghe bên ngoài cửa có tiếng bàn phím. Anh vội vàng chạy ra ngoài xem. Thì thấy Nhược Phi đang ho sụ sụ bước vào Trên tay còn cầm túi thuốc Và cả đồ ăn liền ở siêu thị Cô vừa quay qua Nhìn thấy sự hiện diện của anh Thì vô cùng ngỡ ngạn Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô dáng vẻ tiều tụy đáng thương Làm trái tim anh đau nhói Cô ngạc nhiên hỏi Sao anh lại về nhà giờ đây À anh về lấy thêm đồ sao Nhược Phi sọ dép đi trong nhà vào Định cứ thế mà bước qua bảo nguyên Nhưng mà anh đã giữ tay Anh đứng đối diện với cô, nhìn cô bằng ánh mắt chứa chàng sự lo lắng. Cô cũng nhìn anh vừa hoang mang vừa chờ đợi. Bảo Nguyên không làm gì khác. Anh nhìn cô một lúc rồi lấy túi đồ ăn và thuốc của cô. Anh nói, Bệnh mà chỉ ăn mấy thứ vớ vẩn này thôi sao? Vào trong phòng nằm nghỉ đi, tôi nấu gì đó nóng sốt cho cô ăn. Nói xong thì anh quay người về phía bếp lấy tạp về. Nhật Vi không muốn phiền anh thêm nên nói sau. Không cần đâu. Chỉ là cảm nhẹ tôi, tôi ăn tạm rồi uống thuốc là khỏi. Anh còn nhiều việc mà, mau đi làm đi, đừng có quan tâm đến tôi. Anh bước ngờ quay lại tấn công cô vào bàn ăn, khiến cô căng thẳng ra mặt. Anh cất giọng đe dọa mà ánh mắt lại rất ấm áp. Bây giờ cô muốn tự vào phòng hay là để tôi bế? Nhược vì đang sốt mà còn bị chọc cho nóng thêm người, cô lắp bắp nói. Được rồi, tôi vào phòng. Bảo Nguyên vào bếp. Một thoáng đã nấu cho Nhược Vi, một tô cháo thịt bầm thơm nước mũi. Anh bương cháo vào tận phòng cho Nhược Vi. Cô lúc này đang nằm trên giường và ngủ quên trong lúc đợi anh. Bảo Nguyên đặt tô cháo lên cạnh tủ rồi ngắm nhìn Nhược Vi. Cô hiền lành và hiểu chuyện đúng là một cô gái tốt. Anh biết bởi vì cô tốt nên bản thân đã vô thức bị cô thu hút. Tuy nhiên anh đã có người yêu là An Hạ nên không thể dành tình cảm cho cô. Anh biết rằng bản thân đang làm những trò thật giống với bát cá hai cây Nhưng mà cái gì càng cố tránh né Thì càng sâu đậm Bảo Nguyên thở dài Trong lòng thầm nói Tôi sẽ quan tâm cô nốt hôm nay thôi Bảo Nguyên nhẹ nhàng lên dược vi Đi cháo cho cô ăn Rồi còn cẩn thận lấy nước và thuốc mang vào tận giường cho cô Khi cô ăn uống đầy đủ Anh còn dặn dò Ngủ một giấc đi Ngủ một giấc dậy sẽ đỡ hơn thôi Vâng Anh mau đi đi, ở công ty chắc còn nhiều việc lắm Tôi uống thuốc là sẽ ổn ngay Có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi nhé Tôi biết rồi Tưởng tận đáp lại chăng cho Nhược Vi Bảo Nguyên mới rời khỏi phòng Cánh cửa kia vừa đóng lại Nụ cười trên môi Nhược Vi Liền biến thành đôi môi ruộng rảy Cô nhắm mắt, hai tay áp lên ngực Đang đau đớn nhìn mình Cô cắn chặt môi, chỉ sợ người bên ngoài Có thể nghe được tiếng khóc Nước mắt chảy ngược về Thái Dương trái tim cô thực sự đã thương người đàn ông này bất Nhược vi khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay khi tỉnh dậy thì cơ thể đã nhẹ nhõm hơn cô đang định ra ngoài phòng bếp tìm đồ ăn thì thấy Bảo Nguyên đang nấu cơm anh đã thay đổi ở nhà và vào bếp như một anh chồng thấy cô dậy anh liền mỉm cười vui vẻ vậy rồi sao cô cảm thấy ổn hơn chưa Nhược viên ngạc nghiêm vô cùng cô ngập ngừng hỏi tại sao anh còn ở đây Bảo Nguyên vừa đảo nồi nước hầm xương trên bếp, vừa nói Tôi nghĩ một buổi, ở nhà trăm người ốm Dù sao thì lúc ốm đâu, là lúc con người ta nhạy cảm nhất Tôi sợ cô tỉnh dậy không thấy ai lại buồn tuổi Bảo Nguyên bưng một tô mì nóng sốt trên bàn ăn, rồi nói Lại đi ăn đi, là mì tươi làm sẵn nên chắc không ngon bằng của cha mẹ cô nấu đâu Nhưng mà có lẽ sẽ không đến nỗi tệ Vì đây là món mì do CEO của OCB đó Nhược Vi bật cười, cô bước tới kéo ghế và ngồi xuống ăn ngon. Bảo Nguyên chăm chú nhìn biểu cảm của Nhược Vi, chờ mong nhận được một lời khen. Nhưng mà cô cứ cắm đầu ăn mãi, khiến anh cảm thấy hơi lo. Không ngon sao? Nếu không ngon thì không cần phải ăn đâu. Nè! Anh nắm vai Nhược Vi, cây nắm vai như viền sỏi ném vào lĩa nước trực trạng. Cô ngỡn lên nhìn anh, dòng lệ vòng quanh đôi mắt đỏ âu. Anh rụng rời chân tay khi thấy cô khóc Có chuyện gì thế? Sao lại khóc? Giờ thì cô càng khóc lớn hơn Anh bước đến đình an cô Nhưng lại bị cô ôm chặt lấy Anh không từ chối Cứ đứng dậy làm khăn lâu nước mắt cho cô một lúc lâu Cô khóc chán chê xong Thì bỏ anh ra Cô nói Cảm ơn anh vì bữa tối Tại vì từ trước tới giờ Mỗi lần bệnh tôi đều chỉ có một mình Hôm nay anh làm cho tôi xúc động quá Thôi anh mau về đi Giờ này chắc là An Hạ đang đợi anh đấy Nhược vi không nhìn vào mắt Bảo Nguyên Thêm một lần nào nữa Cô nói xong thì hờ hững Quay người trở về phòng ngủ Nhược vi đang định đóng cửa Thì bàn tay của Bảo Nguyên ngăn lại Cô nhìn thấy anh lại càng sợ hơn Cô sợ bản thân mình nói ra Những điều không nên nói Nhược vi vời như bản thân không sao Cô hỏi Anh còn cần gì Bảo Nguyên cảm thấy rối trí anh đơn giản là không muốn thấy dược vì buồn bã tuy nhiên cô liên tục cảnh báo anh anh còn không mau về đi An Hạ đang đợi anh đấy đừng ở đây nữa dù sao thì cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng anh quan tâm tôi nhiều như thế không sợ An Hạ buồn hay sao tôi còn phải nghỉ ngơi, anh về đi nói xong cô phủ vàng đóng cửa để ngăn chặn việc bản thân muốn vượt qua giới hạn của Bảo Nguyên điện thoại cô có tin nhắn đến Tôi về đây giữ gìn sức khỏe. Cô bật cười, nước mắt lại rơi xuống. Anh quay về với An Hạ như điều cô mong muốn. Thế mà cô lại cảm thấy đau lòng. Bảo Nguyên quay về nhà với An Hạ. Cô ta sốt ruột đón anh đến tận cửa. Ngọt ngào quấn quyết như thể một chú cuốn còn. Anh đi làm về trễ vậy, có mệt không? Hôm nay em đã nấu rất nhiều món anh thích đấy. Bảo Nguyên hưởng hờ nhìn qua bàn ăn thịnh soạn rồi nói. Anh hơi mệt. Anh không ăn đâu. Nói xong thì anh đi thẳng vào phòng mặc kệ cho An Hạ đứng bần thần giữa nhà. Sau khi tắm rửa xong anh cũng làm việc riêng chẳng hề nói năng gì đến cô ta làm cho cô ta càng thêm lo sợ. Nhìn cái vẻ mặt nghiêm nghị của Bảo Nguyên cô ta chỉ sợ anh đã biết được gì đó nề mới tỏ ra chán ghét cô ta như thế. Sau khi làm việc đến tận khuya anh trở về phòng ngủ thì không thấy An Hạ. Anh đi tìm thì thấy cô ta ngồi ở ngoài ban công khóc đến đỏ cả mắt. Anh đau lòng ngồi xuống bên cạnh cô ta. anh Hạ, anh xin lỗi. An Hạ dỡ cái bài khóc lóc ra. Anh hết thương em rồi phải không? Bây giờ anh đang cảm thấy em rất chướng mắt có đúng không? Bảo Nguyên vô cùng khó xử. Anh xin lỗi, là tại anh đã khiến cho em tổn thương. anh Hạ nước mắt lưng trồng cô ta nói. Nếu anh cảm thấy không còn thương em, chỉ cần nói một câu thôi. Em không muốn ép anh, phải ở bên cạnh em. Cái gì bà định mệnh, cái gì mà ân nhân, em đều không quan tâm. Không còn thương em nữa, thì cứ chia tay em đi, đừng lửng lơ, rồi làm cả hai đều tổn thương. Phải lén lút yêu anh như thế này, em đã đủ mệt mỏi. Em có muốn hàng ngày phải nghĩ cách giữ chân anh. An hạ bật khóc, bảo nguyên vội vàng ôm lấy cô ta, vỗ về an ngủi. Anh xin lỗi, tất cả là do anh, từ nay anh sẽ không để em phải suy nghĩ nữa. Anh sẽ không bao giờ để em cảm thấy Mình bị bỏ rơi Cũng chính là suy nghĩ thật lòng nhất Của Bảo Nguyên lúc ấy Anh đã để con tim mình quá tự do Để rồi có cảm tình với Nhược Vi Lúc nào không hay Là do anh đã quá nuôn chiều bản thân Từ giờ trở đi Anh nhất định sẽ nghiêm chỉnh với mình hơn Anh không quan tâm đến Nhược Vi nữa Sáng hôm sau Ở văn phòng làm việc của Bảo Nguyên Nhân viên chạy đôn chạy đáo Bởi vì sếp của họ hôm nay không được vui Mọi sản phẩm và kế hoạch quảng bá đều bị bác bỏ và bắt làm lại. Các trưởng bộ phận bị bác vào hộp từ lúc 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa và vẫn chưa được tha. Tùng Dương thấy mọi người đều có vẻ mệt mỏi. Chỉ có sếp của anh là vẫn còn hăng hái. Anh nhỏ nhẹ đến bình, khẽ nói. Anh ơi, đã quá giờ trưa rồi hay là chúng ta tạm nghỉ một chút? Rồi đầu giờ chiều hộp tiếp có được không anh? Bảo Nguyên nhìn đồng hồ Vì mãi làm việc nên đúng là anh không để ý đến thời gian Nhìn hết lượt nhân viên của mình Đều đã có vẻ mệt mỏi Anh mới buồn giấy bút và nói Thôi được rồi Chúng ta tạm dừng tại đây Nói xong thì anh quay trở về văn phòng làm việc ngay Tùng Dương đi theo anh và nói Anh ơi Điện thoại qua anh đổ chuông từ sáng tới giờ Bảo Nguyên ngồi xuống ghế ngoáy cụ cho đỡ mỏi Thậm chí còn chẳng muốn nhấc chiếc điện thoại lên Là của ai gọi Cậu không thể xử lý thay tôi được sao? Tùng Dương gượng cười đáp Dạ cái này hơi tế nhị cho nên em không dám Bởi vì người gọi là vợ anh Bảo Nguyên lúc này mới tá hỏa Cầm điện thoại lên xem Điện thoại được ưu ái lưu là vợ Chính là Nhược Vi Cô đã gọi nhỡ cho anh hơn cả chục cuộc Lo cô gặp chuyện gì nên anh gọi lại ngay Sau một hồi đổ chuông Thì Nhược Vi cũng bắt máy Bảo Nguyên sốt ruột hỏi Có chuyện gì mà gọi cho tôi thế? Anh nghe thấy tiếng xe cụ ồn ào và cả tiếng xe buýt vang lên trong điện thoại để đoán là cô đang ở trạm chờ. Cô hờ hưởng đáp. Không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi chỉ muốn thông báo cho anh một tiếng. Tôi đang trên đường về Vạn Gia. Cô về đó làm gì thế? Mẹ và bà gọi cô về sao? Không, là tôi có chuyện cần nói với họ. Nhưng khi vừa chọn được một chỗ ngồi trên xe buýt Giọng cô có vẻ bình thản Nhưng mà mặt cô thì buồn bã vô cùng Ánh mắt cô đỏ ngầu Nhìn ra bên ngoài đường phố Tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân giả này sớm Bảo Nguyên đứng bật dậy Hốt hoảng nói Không được Cô định về nói hết cho mẹ và bà tôi biết sao Đúng vậy Tôi cứ sống như thế này cảm thấy sức ấy nấy Và tội lỗi Tôi không thích làm vợ hờ của anh Tôi cũng không cần anh phải thực hiện điều khoản của hợp đồng Bây giờ tôi chỉ muốn được sống yên ổn Bảo Nguyên vội vàng bước ra khỏi văn phòng Và đi vào thang máy Khoan đã Chuyện này cô phải bàm với tôi trước chứ Tôi... tôi còn chưa đồng ý kia mà Nhược phi cười gượng bảo Cái này là tôi đơn phương hủy hợp đồng Cũng không cần anh phải đồng ý Cảm ơn anh vì thời gian qua đã quan tâm đến tôi Tôi tắt máy đây Nhược phi vội vàng tắt máy Cô phải cố gắng điều hòa nhịp thở để bản thân mình không rời nước mắt. Cô không chịu nổi cảm giác yêu đơn phương với một người mà họ đã có người yêu. Cô không thể làm kẻ thứ ba trơ trẻn như vậy được nên đã chọn quyết định rời đi. Khi tình cảm của cô dành cho anh chưa đậm sâu quyết định ra đi chính là sáng suốt nhất. Bảo Nguyên bị Nhật Vi tắt mấy ngàn thì cứ như phát điền. Anh xuống đến tận hầm rồi lái xe đi ngay. Trên điều về vạn gia Vẫn cố gắng liên lạc với Nhược Vi Nhưng mà cô không bắt máy Đến cuộc gọi thứ tư Cô khóa máy của anh Giờ chưa cao điểm Nơi điều phố nghẹt cứng Làm cho Bảo Nguyên đi về nhà chậm hơn Anh đã cố gắng gạt cô ra khỏi cuộc sống của mình Nhưng mà khi nghe tin cô rời đi Anh lại không nở Anh không muốn để cô đi một cách ấm ức như vậy Càng không hiểu nổi bản thân mình đã làm gì không tốt Để cho Nhược Vi dứt khoát Hủy hợp đồng Mà không thèm bàn bạc với anh một tiếng Dù chỉ là hôn nhân hợp đồng Nhưng mà anh đã rất trân trọng Mối quan hệ giữa anh và cô Anh không hiểu tại sao cô lại ghét anh đến nỗi như vậy Ngay cả nói chuyện với anh lần cuối Cũng không thể Mất một tiếng đồng hồ thì Bảo Nguyên Mới lái xe về tới Vạn Gia Anh vội vàng chạy vào trong nhà Thì thấy bà và mẹ đang ngồi ở phòng khách Với gương mặt không thể nào buồn hơn Anh buông tay xuống Cả cơ thể mỏi mệt Và trái tim như thoáng đào nhói Nhìn quan cảnh tĩnh lặng Và nhiệt vi thì không có mặt ở đây Bảo Nguyên đã biết rằng mình đã tới chậm Bà Kiều Giang nhìn anh đầy ý giận Anh bước đến cúi đầu nhận lỗi Con xin lỗi bà, con xin lỗi mẹ Bà Minh Hạnh buồn đến mức chẳng muốn nhìn mặt cháu trai Bà chỉ thở dài nhìn đi chỗ khác Bảo Nguyên không dám ngồi xuống Cảm thấy mình nên đứng để nhận lấy lời trách mắng của hai phu nhân Bà Kiều Giang thở dài một hơi rồi nói Mẹ không ngờ lớn từ ngày tuổi mà còn bị các con mang ra làm trò đùa cả nhà chúng ta đã vui biết bao khi có thể tổ chức một hôn lễ long trọng cho con và nhược vi thế mà hai đứa nở lòng nào mang chuyện hôn nhân ra là một bản hợp đồng vớ vẩn như thế bà Kiều Giang chỉ vào tờ hợp đồng mà nhược vi bỏ lại trên bàn nhìn thấy nó lòng bão nguyên c càng cây đắng anh đáp cô xin lỗi con sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện Dĩ nhiên là con phải chịu trách nhiệm Nhược vì bàn nảy còn khăn năng Là lỗi của nó Nó chán để mới hủy hợp đồng Nhưng mẹ biết thừa là do con không ra gì Nên con bé mới phải bỏ con Xem đi Cái hợp đồng toàn là điều có lợi cho con bé Mà con bé còn chẳng thèm ngó ngàng tới Con bé đúng thật là rất ghét con Bảo Nguyên thấy mẹ mắng Thì có điều gì đó hơi không đúng lắm Quay đi quay lại Bà vẫn đang chê con trai vô dụng Anh nhìn mẹ Bà thở dài rồi nói Cũng vì mẹ và bà gấp gáp quá Muốn con vào Nhược Vi Hai đứa nên đùi Mới phải làm cái trò con nhít này Bây giờ con tính thế nào đây Bảo Nguyên lúng túng một lúc Không biết nói gì cả Mẹ lại phải lên tiếng Hai đứa cứ như thế mà chia thay tôi sao Có vẻ như con cũng vừa mới biết Chuyện này đúng không Thế không để nói chuyện với con bé một lần sao Bảo Nguyên như hiểu ra ý Anh vội vàng nói Dạ vâng, con xin phép Bây giờ con phải đi tìm Nhược Phi Bảo Nguyên lập tức rời khỏi vàng gia Anh cũng chẳng biết sẽ nói gì với Nhược Phi Nhưng mà ít nhất bây giờ Anh phải tìm cô được đã Bà nội và mẹ nhìn theo anh Bà Minh Hành nói Xem chừng có đứa phim giả tình thật đấy Thôi, việc nó bày ra Thì tự nó dọn vậy Con thật không ngờ hai đứa nó Có thể nghĩ ra cái trò này Để lừa người lớn Khi Nhược Vi nói xong, con thực sự đã rất tức giận với con bé. Thế bây giờ vẫn còn tức giận sao? Dạ vâng, vẫn tức chứ. Con mong là hai đứa sớm có em bé. Vậy mà... Lúc này Nhược Phi đang lang thang ở ngoài đường. Cô không định về nhà Bảo Nguyên ngay, mà sẽ tìm nhà trỏ ở đâu đó, rồi sẽ về lấy đồ sau. Quyết định rời đi cũng là trong giây phút bột phát, vì cô không muốn lụy vào mối tình không kết cuộc. Nhược Vi đang tính gọi điện cho Thanh Sinh để ở nhờ vài hôn thì có số điện thoại lạ gọi tới Cô đã chặn số của Bảo Nguyên nên rất sợ anh dùng số khác để gọi cho mình Cô không bắt máy đến cuộc thứ ba thì người đó nhắn tin cho cô Tôi có chuyện liên quan đến Bảo Nguyên An Hạ và cô chúng ta có thể nói chuyện chứ Nhược Vi thì cũng tò mò lắm Cô nhắn tin lại hỏi người kia Tôi không có chuyện gì liên quan tới hai người đó cả Cô không tò mò vì sao Bảo Nguyên lại lụy tình An Hạ, dù tính khí của ta rất xấu xa sao. Lúc này thì Nhược Vi không thể cầm lòng được nữa, cô lập tức hỏi địa chỉ và đến gặp người bí ẩn ngay. Người bí ẩn không phải ai xa lạ, anh ta là thám tử tư của Bảo Nguyên. Cả hai hẹn nhau ở một quán cà phê vắng vẻ, gần với trường đại học A. Thám tử thành thật đưa ra toàn bộ số hình ảnh của Nhược Vi và An Hạ cho Nhược Vi xem. Tôi là thám tử của Bảo Nguyên được cái nấy thuê để theo dõi cô và An Hạ tuy nhiên cô An Hạ đã thuê ngược lại tôi để theo dõi cô và giữ kín mọi bí mật về cô và cô ta với Bảo Nguyên Nói cho dễ hiểu An Hạ đang làm sáo trộn thông tin khiến Bảo Nguyên không biết đâu là thật đâu là giả Khi nghe nói Bảo Nguyên cho người theo dõi mình Nhật Vi có hơi hụt hẳn Dù cho động cơ của là gì thì việc có một người rình mò đời tư của mình là điều không hề dễ chịu Cô cười khẩy và đáp Anh đang khoe rằng Bản thân mình là một tên thám tử không chuyên nghiệp Và dối trá sao kia Cô không cần phải nói nặng lời như thế Thực chất tôi đang đứng về phía cô cơ Tôi đến đây với tinh thần rất thiện chí Đừng lòng vòng nữa Anh nói vào vấn đề luôn đi Được Không lòng vòng nữa Cô đang thắc mắc tại sao An Hạ lại có thể nắm được trái tim của Bảo Nguyên có phải không Rất đơn giản Anh ta đang hiểu nhầm cô ta chính là ân nhân cứu mạng của mình vào 12 năm trước. Bảo Nguyên 12 năm trước từng có ý định tự sát ở tòa nhà Khê. May mắn hôm đó có một cô bé đã cứu anh ấy. Sau đó anh phải đi định cưa nước ngoài nên mất liên lạc. Cho đến đầu năm nay, khi trở về nước thì Bảo Nguyên mới sốt sắn đi tìm lại ân nhân đó. Bảo Nguyên không có thông tin nào khác ngoài việc cô bé ấy nhỏ hơn anh 2 tuổi và từng sống ở tiệm bánh mì dưới chân tòa nhà Khê. Nói đến đây, có lẽ cô đã hiểu rồi chứ Những ký ức cũ đã bị che lấp hơn 10 năm trước Theo từng dữ kiện của thám tử nói ra Mà hiện về rất rõ ràng trong đầu nhược vi Vì cuộc sống này quá đổi tàn khốc với cô Nên vì cô từng gặp gỡ một anh trai trên sân thượng Đã bị lãng quên từ lâu Thấy cô biểu hiện đã nhớ ra mọi chuyện Thì người thám tử rất vui Anh ta nói tiếp Tuy nhiên, cô đã bị đuổi khỏi tiệm mì Và sau đó thì hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của gia đình An Hạ. Nên khi Bảo Nguyên đi tìm người, anh ta đã bị gia đình An Hạ lừa gạt. Họ đã lấy ảnh của cô ra và nói đó chính là An Hạ thuở bé. Bảo Nguyên không nghi ngờ gì cả, hoàn toàn tin vào vỡ kịch hoàn hảo mà An Hạ đã dựng lên. Anh ta không hề biết tiệm mì năm đó đuổi chủ và người chủ thứ hai cũng có cô con gái nhỏ hơn anh ta 2 tuổi. Nhật Vy không thể ngờ Mọi chuyện lại có nhiều uẩn khúc đến như vậy Cô cười khổ đáp Ý anh nói Bảo Nguy đã yêu thương An Hạ Vì nghĩ cô ấy là ân nhân của anh ấy Người anh ấy đang tìm là tôi mới phải Có đúng không? Đúng Thế anh tìm tôi để làm gì? Cô biết đấy Sự thật thì vẫn luôn là sự thật Việc An Hạ không phải người cứu Bảo Nguy Một lúc nào đó sẽ bị phát hiện thôi Tuy nhiên tôi biết cô có thù với An Hạ Tôi sẽ giúp cô hạ bệ cô ta, chỉ cần sau khi thành công, kết hôn với bản Nguyên, thì cô không quên ơn tôi thôi. Nhược vi cười hát ra. Anh đang tính toán thiệt hơn, và cảm thấy bản thân tôi sẽ mang về quyền lợi cho nhiều hơn có phải không? Cô rất tảng thắng đây. Nhược vi sau khi nghe rõ mọi chuyện, cô sắp xếp lại mọi cảm xúc của mình, thì thấy những chuyện cũng chẳng có gì quan trọng cả. Cô ung dung khoanh tay nói với thám tử. Tôi không có ý định sẽ dùng việc này để hạ bề An Hạ. Như anh nói, sự thật sẽ luôn là sự thật. Bảo Nguyên sớm muộn cũng sẽ biết mọi chuyện thôi. Lúc đó anh ấy sẽ tự biết phải làm sao. Còn về phần tôi, anh đã theo dõi tôi thì cũng biết tôi là cháu dâu, trực tiếp chủ tịch lựa chọn. Tôi có thừa sức đánh bại An Hạ và có được sự giàu sang phú quý của mình. Chứ chẳng cần phải mượn vào cái danh ân nhân của Bảo Nguyên để làm vợ quan ta. Nói thế nào nhỉ? Sau khi nghe anh nói xong, tôi thấy Bảo Nguyên không đáng để tôi lưu tâm. Anh ta chỉ vì một chữ ân nhân mà yêu một người, bất chấp người đó xuất thân ra sao, tính nết thế nào. Tình yêu ấy có thật là tình yêu. Người như vậy, tôi thực sự không muốn liên quan đến. Bị Nhược Vi phản pháo không trật một chữ, khiến thám tử vô cùng bất ngờ. Anh ta nghĩ Nhược Vi sẽ lập tức nhảy bổ vào để có thể xả hết tức giận lên an hạ. Nhưng mà anh ta đã tính toán sai. Nhật Vy nói tiếp Còn nữa Anh hãy xem lương tâm nghề nghiệp của anh đi kẻ như anh mà cũng làm thám tử Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ thay cho anh đấy Tôi sẽ nói chuyện với Bảo Nguyên Làm ơn Anh từ nay đừng có liên lạc với tôi Và đi theo tôi nữa Nói xong cô lập tức đứng lên Và rời đi trước sự ngỡ ngàng của thám tử Anh ta đã không có được tiền của cô Lại còn bị chửi không có lương tâm Anh ta cúi mặt xấu hổ Thám tử ngửi được mùi bảo nguyên không còn tin tưởng an hạ nên đổi sang bắt tay với nhược vi nhưng mà có ngờ đâu cô là kẻ bất cần không thèm đến tiền tài hay danh vọng của gia đình tài việc kia Thám tử đã không có được số tiền mà anh ta mong muốn qua cuộc trao đổi với nhược vi mà thậm chí còn đứng trên bờ vực lỗ nặng Vậy thì để cắt lỗ anh ta cần phải từ đầu thú với bảo nguyên trước khi để anh nghe được mọi chuyện từ nhược vi Nhà trò của Thanh Sinh cũng may là còn chỗ cho Nhược Vi ở tạm. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không thể tiếp nhận nổi. Thông tin bảo nguyên yêu an hạ vì tưởng cô ta là ân nhân khiến Nhược Vi vừa vui lại vừa buồn. Nhược Vi đang rất rối. Cô không muốn nghỉ ngợi thêm nên quyết định tắt hết mọi phương tiện liên lạc cách ly xã hội trong vài ngày tới. Nhược Vi nhốt mình trong nhà trọ suốt 3 ngày còn không đến cả trường. Chiều đến Nhược vi đang định ngủ Thì bị thanh sinh lật dậy Bà mau dậy đi Ba ngày rồi nằm như cái xác chết thôi Bà coi đi Vì cái gì mà phải hành hạ bản thân mình như thế Không còn là vợ chồng với anh ta nữa Thì bà vẫn phải sống tiếp Phải vui vẻ yêu đời lên chứ Bà là người bỏ anh ta cơ mà Sao bây giờ lại ra cái dạng như bị đá như thế Nhược vi đưa hai tay vuốt mặt Rồi gãi gãi cái đầu xù ba ngày chưa gội Cô đáp Phải đóng kịch suốt mấy tháng trời Tôi cũng phải biết mệt chứ Tôi cần nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng đó mà không biết sao Thanh sinh đứng dậy lục trong tủ ra Bộ đồ thể thao Rồi ném cho Nhược Vi Thôi được rồi Lấy năng lượng như đó được rồi Mau đi tắm rồi đi chợ với tôi Ở phòng mãi ngu người ra Nhớ là phải gội cái đầu bếp kia đi đó Nhược Vi không muốn tắm Nhưng mà bị cô bạn réo mãi điếc tay Nên đành phải nghe theo Chiều đang dần tàn Nhược vi thông dông cùng với Thanh Sinh bước đi trên đường. Nhược vi nhớ đến mấy lời ban nảy của Thanh Sinh. Cô không phải bị người ta đá, nhưng mà là đau đớn hơn cả bị đá. Tại sao ư? Là vì cô đã phải từ bỏ một đoạn tình cảm mà cô đã lỡ thương người ta nhiều hơn. Tuy nhiên, sau khi cô vừa từ bỏ, lại nhận được tin động trời khác. Người cô yêu vốn luôn đang tìm kiếm cô, nhưng mà vô tri quá để bị người ta lừa, yêu nhầm kẻ thù của cô. Giờ có phải làm sao Vui vẻ chạy lại nói với anh Anh ơi là em đây Em là ân nhân của anh nè Rồi hai người cưới nhau hay sao Thế còn đoạn thời gian Anh nghĩ An Hà là cô Đã yêu thương cô ta bằng cả trái tim Thì sao đây Nếu chỉ vì một chữ ân nhân mà thay đổi tình cảm Vậy liệu tình yêu mà dành cho cô Được bao nhiêu là sự thật Lỡ như có một ngày nào đó Người khác đến nhận làm ân nhân của anh Hoặc có ai đó tốt hơn đến cứu mạng. Vậy thì anh sẽ bỏ rơi cô và đi theo của ấy sao? Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Hoán đuổi định mệnh, được viết bởi tác giả Định Đỉnh. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 5 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19 phút ngày mai trên kênh đọc truyện chị Dậu. Còn bây giờ chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay xin phép được khép lại.